Bảo khóa cửa vườn lại rồi gọi vợ Lâm Chi Hiếu nói nhỏ đầu đuôi với bà ta và bảo Dặm người ở cửa trước cửa sau Trong ba ngày, bất luận là trai gái, tất cả những người hầu hạ Ở trong thì đi lại được, còn ở ngoài thì nhất luật cấm Cứ nói rằng trong này bị mất đồ vật, chờ khi nào ướm được mới cho người ta đi Vợ Lâm Chi Hiếu vâng lời nói Trước đây ở nhà tôi cũng mà mất một vật chẳng quan trọng gì. Nhưng ông Lâm nhà tôi cũng muốn cho rõ ràng. Liền ra phố, ướm một ông thầy đoán chữ tên gọi là Lão Lưu, mộng sắt gì đó. Viết ra một chữ là ông ta đoán rất rõ ràng. Câu như thế, vẻ tìm quả nhiên thấy này đấy ạ. Tập nhân nghe nói như thế, liền nằm nỉ với bà ta. Bà Lâm ạ, phiệt bà mong mau, mau về nhà ông. Hỏi hộ chúng tôi xem nào." Vợ Lâm Chi Hiếu vâng lời đi xa, hình tộc yên nói: đoán chữ xem quẻ ở ngoài không ăn thua gì đâu, khi ở miền Nam tôi nghe nói, Diệu Ngọc chiếu cầu tiên, sao không nhờ cô ta cầu để hỏi xem mà? Vả lại nghe nói, viên ngọc ấy vốn có phép tiên màu nhiệm, chắc có thể hỏi ra được đấy ạ." Mọi người đều lấy làm nói: "Chúng ta thường gặp cố ý luôn." Sao không bao giờ nghe cô ta nói nhỉ Sạ Nguyệt vội vàng nói với Tụ Yên Người khác mà nói thì cô ta không bằng lòng đâu Tôi xin là cúi đầu lệ cô Nhờ cô đi ngay cho Nếu hỏi sai được manh mối Thì trọn đời tôi không quên ơn cô ạ Nói xong vội vàng khấu đầu làm lễ Tụ Yên vội vàng ngăn lại Mọi người đều dục Tụ Yên đi mau đến An Lũng Thúy Nhờ Diệu Ngọc cầu tiên giúp cho Vừa lúc ấy thì vợ Lâm Chi Hiếu vào nói, Mày lắm các cô ạ, ông Lâm nhà tôi đi đoán chữ về, nói viên ngọc ấy nhất định sẽ không mất, sau này thế nào cũng có người đưa trả. Mọi người nghe nói đều nửa tin nửa ngờ, xin tập nhiên và sạng nguyệt thì mừng súng lên, Thám Xuân nói, Đoán chữ gì thế hả? Vợ Lâm Chi Hiếu nói, Họ nói nhiều lắm, tôi không nhớ hết, chỉ nhớ là nói chữ thưởng có nghĩa là thưởng cái gì cho người ta đấy. Ông Lưu mộng sắt chẳng hỏi han gì, nói ngày à mất đồ vật phải không? Lý Hoàn nói, thế đã rồi rồi ạ. Ông ta còn bảo chữ thưởng phía trên là chữ tiểu, phía dưới là chữ khẩu, có nghĩa là vật ấy có thể ngậm ở trong mồm được, nhất định là loại hạt trâu, hòn ngọc gì đấy. Mọi người nghe đều khen. Ôi, thật là thần tiên. Thế rồi ông ta nói gì nữa à? Ông ta nói chữ bối liền bên dưới là chữ thưởng, nếu tách ra thì không thành chữ kiến, chẳng phải à, mất đi là gì. Vì à, bên trên chữ ấy có thể ngắt ra thành chữ đương, cho nên ông ta bảo mọ màu thứ hiệu cầm đồ mà tìm. Ông ta lại nói là chữ thưởng thêm chữ nhân vắt bên là thành à, chữ thường có nghĩa là trả lại cho nên tìm đến hiệu cầm đồ sẽ có người. Có người thì sẽ chuộc được. Chẳng phải được người ta trả lại là gì. Mọi người đều nói, đã thế thì hãy bắt đầu tìm các hiệu gần đây đã. Chẳng qua chỉ có mấy hiệu cầm đồ tìm mà cho hết thế nào cũng có. Khi giờ đã tìm được viên ngọc thì tìm người cũng dễ thôi." Lý Hoàn nói. "Quý hồ tìm được ngọc" Không cần tìm người cũng được. Bà Lâm này nhờ bà đem câu chuyện đoán chữ mau mau đến thư với mợ hai. Rồi nhờ mợ ấy trình với bà hai để người yên lòng ạ. Rồi bảo mợ hai mau mau sai người đi cha xét ngay ạ. Vợ Lâm Chi Hiếu vâng lợi đi xa. Mọi người hơi yên tâm. Chỉ ngồi thở thẫn chờ hình tụ yên về. Đang ngơ ngẩn chờ đợi thì thấy bồi dính ở ngoài cửa vẫy tay gọi A hoàn nhỏ ra mau. A hoàng nhỏ vội vàng chạy xa, bồi dính liệt nói của mau mau vào thư với cậu hai và các bà, các mợ, các cô trong này Là có việc mừng, to như trời ấy A hoàn nhỏ nói Anh nói mong đi, sao còn lằng nhằng thế? Bồi dính vừa cười vừa vỗ tay nói Tôi nói với cô, cô vào trình lại Cả hai đứa chúng ta đều được thưởng đấy Cô thử đoán xem việc gì Viện ngọc của cậu bảo ấy, tôi nắm được tin tích xác rồi Thứ 95 Tin đồn không sai Nguyên Phi đã mất Giả thực lẫn lộn Bảo Ngọc hóa gây Bồi dính ở ngoài cửa Nói với A Hoàng nhỏ rằng Đã tìm thấy viên ngọc của cậu Bảo Ngọc rồi A Hoàng vội vàng về Báo với Bảo Ngọc Mọi người dục Bảo Ngọc ra hỏi Còn họ đều đứng chờ ở hành lang Bảo Ngọc cũng thấy yên tâm Liền chạy ra cửa khỏi Mày à, lấy được cả đồ thế Đưa đây nhanh đi Lấy thì chưa lấy được Còn phải chờ người ta đứng nhận nữa chứ Mẹ nói nhanh lên Vì sao mà biết Để tao hòa sai người đi lấy Lúc nãy cháu ở ngoài này Nghe nói là ông Lâm đi nhờ thầy đoán chữ Cháu liền đi theo Nghe nói là phải tìm các hiệu cầm đồ Cháu không đợi thầy nói xong Liền chạy đến mấy hiệu cầm đồ Xả mẫu cho họ xem Có một nhà nói Có Cháu bảo đưa cho xem Họ đòi biên Lai Cháu hỏi cầm bao nhiêu tiền Họ nói Có viên thì cầm 300 đồng Có viên thì cầm 500 đồng Hôm trước có một người Cũng đem một viên ngọc như thế Cầm 300 đồng tiền Hôm nay lại có một người Cũng đem viên ngọc như thế Cầm 500 đồng tiền Bào Ngọc không đợi nó nói hết lời Điền bảo mẹ đem màu 300 hoặc 500 đồng tiền Đi ra chuột về đây Chúng ta xem có đúng hay không Tập nhân đứng trong gắt Cậu đừng có nghe nó nói Lúc nhỏ tôi nghe anh tôi nói Có người thường bán những viên ngọc nhỏ Khi thiếu tiền tiêu họ đem đi cầm Chắc rằng hiệu cầm đồ nào cũng có Lúc đầu mọi người nghe vậy đang kinh ngạc Đến khi nghe tập nhân nói nghĩ lại Ai cũng bật cười và nói Mời cậu hay dạo thôi Đừng có nghe cái thằng xã nói nữa Thứ ngọc nó nói chứ chắc không đúng đâu Bà Ngọc cũng cười, bỗng thấy hình tụi yên về Số là tụ yên đến Am Lũng Thúy gặp Diệu Ngọc Không kịp nói chuyện kiếm liền nhờ cô ta cầu tiên ngay Diệu Ngọc cười nhạt rồi nói Tôi đi lại với cô Là vì biết cô không phải là hạng người ham xanh lợi Hôm nay sao lại nghe những lời đồn nhảm ở đâu Tới cô giảy tôi thế Và lại tôi cũng không hiểu cầu tiên là thế nào Nói xong toan bỏ đi tổ Yên trong lòng ân thận Mình đã chót đến nghĩ thầm Mình biết tính khí cô ta như thế Nhưng đã lỡ nói xa Không có lẽ về xu Mình cứ nói cho ra lẽ Là cô ta có biết cầu tiên Thì cũng không tiện Tụ Yên đành phải nói rõ cho cô ta nghe Về việc này có quan hệ đến Tính mệnh bọn tập nhân Thấy Diệu Ngọc hơi cảm động tổ Yên liền đứng dậy Lại mấy lại rượu ngọc thở dài Hà tất chỉ phải lo hộ cho người ta như thế Từ khi tôi tới kinh đô đến nay Chưa hề ai rõ tôi biết cầu tiên Này cô tung chuyện ra Sợ sau này họ đến cuối sời Tôi không được ở yên Tôi yên nói Tôi cũng chỉ vì không đành tâm trong phút trước Lại biết thế nào cô cũng mở lòng tự bi Nếu sau này có ai đến nhờ cô Thì bằng lòng hay không là tùy cô Ai dám bắt buộc ạ Tiểu Ngọc cười Rồi gọi đại bà thắp hương Cô ta mở xương Lấy bàn sát và sọt tay Việt mấy đạo bùa Bảo tụi yên làm lễ Cầu khấn xong cô ta đứng dậy Cùng tụi yên cầm sọt Không bao lâu thấy cái sọt Viết mấy câu rất mau như sau Ôi Đến không dấu vết Đi cũng không Dưới núi thanh ngạch dựa Cây thông Muốn theo tìm Núi muôn trùng Vào cửa ta đây Góp nhau cùng Vết xong cái xót sừng lạ Tụi Yên hỏi Cầu vị tiên nào ạ Diệu Ngọc nói Cầu đức quả tiên đấy Tụi Yên chép lại câu thơ tiên Rồi nhờ Diệu Ngọc đoán hộ Diệu Ngọc nói Điều đó không thể được Nay tôi cũng chẳng hiểu Cô cứ cầm về ở nhà họ, thiếu gì người thông minh. Tụ Yên đành phải về, vừa vào đến sân mọi người đã hỏi ngay. Thế nào? Tụ Yên không kịp trả lời, đưa bản sao bài thơ cho Lý Hoàn. Bọn chị em và Bảo Ngọc dành nhau xem, đều đoán. Muốn tìm ngay thì không thể được, nhưng mất thì không mất. Chưa biết đến lúc nào đó, không tìm mà lại thấy. Nhưng núi thanh ngạnh không biết là ở đâu. Lý Hoàng nói, đó là lời nói bóng của tiên, ở nhà mình đây làm gì mà con lúi thanh lạnh chắc là có ai sợ bị xét ra, đem vứt vào dưới hòn đá, có cây thông nào đó cũng chưa biết chừng, chỉ có câu vào cửa ta đây, là nói là vào cửa nhà ai. Đại Ngọc nói, cầu vị tiên nào ạ? Tổ Yên nói, cầu vị quải tiên ạ? Thám Xuân nói,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 www.cring.cn để thu nghe và đón đọc những thông tin cập nhật về Trung Quốc và thế giới. Tiết bục đọc chuyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn! Xuyết Trung Quốc Phủ Thông Họa Học tiếng phổ thông Trung Quốc